phàm Nhân, Tu Tiên, chương 81, Thượng Bảo Trong lúc chù nho đang đắc ý dương dương, thì hàng lập trong lòng đã có kế hoạch. Phía bên thốc huyền môn phi thân nhảy ra hai người, bọn họ sau khi nhảy ra khỏi đám người, không nói hai lời, nhanh như điện chớp vọt thẳng tới chù nho. Đúng là hai vị sư thúc còn lại của vương tuyệt sở. Hai người trên mặt đầy vẻ bi thống, hiển nhiên đối với việc hắn tử khôi ngôi chết. Kỳ thực rất khổ sở, mà đối với kim quan thượng nhân càng thống hận không thôi. Cũng không để ý tới chu nho là kiếm tiên gì đó. Một lòng nhất định phải giết chết đối phương để báo thù tuyết hờn cho hắn tử kia. Vương môn chủ vốn muốn ngăn cản hành vi lộ mãn của hai người, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, đằng nào cũng phải đối mặt với yêu pháp của chu nho, mà hai vị sư thúc của hắn lại là người duy nhất có thể tạo nên sự uy hiếp. Thay vì ngăn cản, Khi bằng thời dịp các sư thúc đang hừng hực khí thế báo thù, để cho bọn họ một trận phần thắng bại. Nghĩ tới đây, vương tuyệt sở vốn cất tiếng muốn gọi trở về, lại đem tiếng nói đang ở trong cổ nuốt vào bụng. kim quan thường nhân đã trải qua sự giáo huấn trước đó không lâu, lần này cũng không dám coi thường đối phương. Hắn điều động luồng sáng lờ mờ, ngón tay hướng về phía hai người, luồng sáng lờ mờ kia liền lập tức hóa thành một đạo cầu vần, bay thẳng tới một trong hai người là nho sinh đang sồn tới, mắt thấy luồng sáng lờ mờ như là phi kiếm bay tới, hắn cầu mày lại, vươn tay lên, một luồng dây bạc từ trong tay áo phóng ra ngoài, nghen tiếp luồng sáng lờ mờ, làm cho luồng sáng lờ mờ kia hơi dừng một chút, nhưng lập tức luồng sáng lờ mờ kia vẫn như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục vọt tới, xem ra luồng dây bạc nọ không có tác dụng gì, người khác không thấy rõ luồng dây bạc là cái gì. Nhưng Hàng Lập bằng siêu cấp nhận lực của trường Xuân Công lại có thể thấy rõ, rất rõ ràng. vật kia là do hơn chục cây ngân châm hợp lại thành một. Cũng không biết Nho Sinh dùng thủ đoạn gì có thể đem ngân châm nhẹ như thế, lại có thể bắn ra một cách mạnh mẽ như vậy. Điều này làm cho Hàng Lập cảm thấy rất hứng thú. Nho Sinh thấy dây bạc không có tác dụng, cũng không có kinh hoảng. Hắn co thân thể lại như một cây cung, đột nhiên phóng vọt tới. Theo chuyển động là từ trong thân thể bắn ra vô số luồng sáng lớn nhỏ, được chia làm hai đường. Một đường hóa thành một luồng sáng bạc, đánh vào luồng sáng lờ mờ để ngăn cản, phát ra những tiếng len khen liên tục, đem luồng sáng lờ mờ ngăn lại ở không trung. Còn một đường khác thì bay thẳng tới chương nho, đánh vào trên kim cháo, phát ra những tiếng đinh đinh đàn đàn liên tục. Luồng sáng lờ mờ đối kháng với luồng sáng bạc không ngừng bắn ra những mảnh vụn không toàn vẹn nên không thể thấy rõ được hình dáng ban đầu. nhưng những luồng sáng bạc đánh vào kim tráo là bị dội ngược về đều không tổn hao gì đều là phi đao, bồ Đệ tử, thiết liên tử, kim tiễn, đủ các dạng loại ám khí thậm chí còn có một số trông rất là không biết gọi là gì. kim quan thượng nhân thoáng sừng sốt nhưng lập tức biểu môi hắn căn bản không cho rằng mớ sắc vụn này có thể ngăn được bạo bối của hắn. Đùng, một tiếng như tiếng sấm sét vang vọng cả toàn trường, làm tất cả mọi người giật mình. Lúc này, mọi người mới phát hiện, người áo xám lúc đầu xông lên cùng với người nho sinh, không biết từ khi nào đã rút bảo kiếm từ sau lưng ra. Bước từng bước một, thấy rõ dấu chân xông đến luồng sáng lờ mờ kia, mà trên mũi kiếm của bảo kiếm hắn đang cầm, toát ra một luồng sáng trắng dài cỡ hai tấc. Luôn sáng trắng không ngừng chớp lóe, Hàng khí bất người Kiếm quan Không biết ai đầu tiên hôi lên tên của chiêu kiếm này Là vô thượng kiếm kỹ Mà người ta mong muốn đạt tới Tiếng nổ vang lên Toàn bộ khu vực đều sôi trào Nếu như nói phi kiếm chỉ là truyền thuyết Nghe theo đồn đải Thì kiếm quan lại là thần thoại trong chốn giang hồ Là mục tiêu của những người sử dụng kiếm hướng tới Bây giờ Chẳng những phi kiếm và kiếm quan Liên tiếp xuất hiện mà lại còn đối đầu nhau, cái này làm cho người nhiệt huyết không thể không sôi trào. Có cảm giác cuộc đời này cũng không uổng công. Cổ thình lồng lúc này chẳng những không có sôi trào, ngược lại cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn hôm nay mới biết được cái gì gọi là biết sau người ta, cảm thấy sợ hãi không thôi. Hắn trước kia mặc dù biết thất huyền môn có ẩn nấp ba vị đại cao thủ, nhưng vạn lần chưa nghĩ tới cao thủ này lại có thể có trình độ xuất ra kiếm quan. Hắn lập này nếu không mời kim quan thượng nhân ra tay, sợ rằng chỉ với một mình người áo xám đang xuất kiếm kia cũng có thể giết sạch người của hắn. Trong khi cổ thiên long bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, người áo sám đã vọt tới phía trước dưới luồng sáng lờ mờ nọ. Lúc này cũng không biết là do nho sinh cố ý hay là ám khí trên người thật sự đã phóng ra hết, thân hình nho sinh đột nhiên đình chỉ chuyển động. Luồng sáng bạc đang ngăn trở luồng sáng lờ mờ cũng bị ngưng đi. Không có lực ngăn cản luồng sáng lờ mờ kia, tự nhiên không chút khách khí, hướng về đỉnh đầu người áo xám mà hạ xuống. Người áo xám hai tay cầm kiếm, mặt không biến sắc, tung người vọt lên, hắn vùng kiếm quang, hùng hăng hướng về phía luồng sáng lờ mờ mà đánh xuống. Cảng, một thanh âm vang lên, người áo xám từ giữa không trung ngã xuống mặt đất, cũng không đứng thẳng được mà liên tiếp lùi mấy bước. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi Thần sắc trở nên sám xịt lại Mà trường kiếm trong tay Mũi kiếm chừng ba tấc Đã không cánh mà bay Trở nên không còn bén nhỏ Luồng sáng lờ mờ đã trốn một kích Cũng giống như chim bị trốn tên Từ không trung rớt xuống đất Nhưng cho dù là vậy Luồng sáng lờ mờ vẫn không bị ảm đàm đi Trên mặt đất Vẫn nảy lên liên tục không thôi Có vẻ mười phần linh tính Thấy một màn như vậy Cổ thiên long bên này và người cổ Thất huyền môn Đồng thời giật mình hô hoáng lên Bất quá người cổ Thất huyền môn tiếng hồ tràn đầy sự vui mừng Mà bên phía cổ thiên long Lại tràn ngập sự lo lắng Nho sinh cũng đang vui mừng Hắn quan sát người áo xám một chút Rồi lại nhìn Chu nho Sau một chút do dự Thì tung người lên bay vọt về phía Chu nho Hắn chuẩn bị giải quyết đại địch trước Rồi tính sau Nhưng Nho sinh mới vọt tới được mấy bước Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu lớn của người áo xám. Tránh ra mau! Nhà sinh trong lòng cả kinh, muốn có hành động, nhưng đột nhiên cảm thấy sao gáy lành lành, luồng sáng lờ mờ vọt qua trước mắt. Sau đó lại thấy một thân thể không có đầu đang chạy về phía trước mấy bước, sau đó ngã lăn ra trên mặt đất. tấm lưng kia thoạt nhìn rất quen thuộc. Nhà sinh mới vừa nghĩ như vậy, đã hoàn toàn mất đi tri giác. Kiên quan thượng nhân Lúc này mười phần ngạo khí Hắn chỉ huy luồng sáng lờ mờ một lần nữa Từ trên mặt đất vọt lên Hướng tới người áo xám còn lại trong ba người Mà bay tới Hắn vừa thi triển một kế nhỏ Đã giúp chết nho sinh mà đắc ý dương dương Hắn đang tính sau khi kết liễu người áo xám Thì sẽ lập tức giết sạch người của thất huyền môn Đột nhiên nghe được trong đám người đối diện Truyền đến một câu nói Cái đồ đang bay tới bay lưu của người Ta rất thích Toàn cho ta nhé được không lời còn chưa dứt hắn đã cảm thấy một cổ linh lực cường đại áp lên trên luồng sáng lờ mờ mạnh mẽ cắt đứt sự liên hệ của hắn cùng với vật ấy cướp đi quyền khống chế mà luồng sáng lờ mờ vốn đang bay về phía người áo xám lại trên không trung xoay chuyển bay xéo về phía đám người đang đứng dối diện luồng sáng lờ mờ bay tới đó mọi người đều kinh hoảng thất thố, tặng ra tránh né chỉ có một thanh niên bình thường trông cỡ 17, 18 tuổi bận đứng tại chỗ không nhúc nhích. thanh niên này hướng về phía kim Quang thường nhân, cười một cái, lộ ra hàm răng trắng bóc, trái ngược hoàn toàn với da tay đen thui. tiếp theo, hắn hướng ngón tay về phía luồng sáng lờ mờ nọ, luồng sáng lờ mờ liền hạ xuống tay của hắn. người tu tiên. chùa nho trong lòng phát lạnh, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt. chương 92 kiếm phù. mọi người chứng kiến một màn như vậy. Đều có cảm giác mình có phải bị hoa mắt hay không? Lúc đầu mọi người thấy luồng sáng lờ mờ kia, quay đầu bay về phía đám người thất huyền môn, còn tưởng rằng chư nho thay đổi ý định, định giết hết những đệ tử có võ công yếu kém trước, sau đó mới trở về đối phó với người áo xám. Vậy mà luồng sáng lờ mờ nọ vừa bay đến trước đám người, đã bị một gã đệ tử thoạt nhìn rất bình thường, đưa tay lên, dễ dàng thu hồi. Điều này thật làm cho người ta khó có thể tin được. Bên phía thất huyền môn, kể cả vương môn chủ và người áo xám đều chưa từng thấy chuyện như vậy xảy ra, vừa vui mừng vừa sợ hãi. Vương tuyệt sở mừng như điên, cảm thấy bản thân đáp ứng để cho hàng lập tham gia tự đấu là cực kỳ sáng suốt, hết sức may mắn. Hắn biết hôm nay mọi người có sống sót được hay không, thất huyền môn sau này có tồn tại hay không, tất cả đều trông cậy vào hàng đại phu, đột nhiên trở nên cao thầm khó lường như vậy. Mà ngay cả lệ phi vũ đối với hàng lập cũng rất là thân thiết Giờ phút này cũng há hốc miệng Hồi lâu cũng không khép lại được Hắn mặc dù biết người bạn tốt này không giống với mọi người Nhưng có thể thu đi phi kiếm của tiên kiếm như vậy Thật là làm cho hắn cảm thấy u mê Như là nằm mơ giữa ba ngày Về phần trương tự nhi, lý trưởng lão Cùng đám người cổ thiên long đối nhị Càng là trợn mắt cứng lưỡi Vẻ mặt vàng phần đặc sắc khó mà diễn tả nổi trong ánh mắt bao hàm sự e ngại, nghi vấn, vui mừng và sợ hãi, tất cả đều dồn hết về phía Hàn Lập, mà Hàn Lập ánh mắt vẫn tự nhiên, thủy chung vẫn mỉm cười, tự hồ đối với việc bị nhiều người nhìn như vậy, một chút cũng không đè ở trong lòng. Nhưng không ai biết được, bề ngoài Hàn Lập trông thông dong, thoải mái như vậy, nhưng thật ra nội tâm giờ phút này đang lo lắng không thôi. Có trời mới hiểu được, Hàn Lập căn bản không muốn ra tay vào lúc này. Hắn vốn định đợi khi chua nho sơ xuất, khinh thường, bỏ đi vần kim cháo, thì mới ra tay đánh lén đối phương. Khi đó, hắn chỉ cần âm thầm lén ra sau lưng, dùng một quả hỏa đàn nho nhỏ là có thể dễ dàng kết liệu đối phương. Nhưng ai biết, người tính không bằng trời tính. Hàng Lập chỉ là bởi vì thấy luồng sáng lờ mờ, bay tới bay lui, cũng cảm thấy khó chịu, bất tri bất giác, xử ra khu vật thuật mà hắn đã luyện qua vô số lần kết quả là dễ dàng đoạt lấy vật kia. Thủ đoạn cứ đạc quá dễ dàng, ngoài sức dự tính, hắn chỉ là đem pháp lực áp lên luồng sáng lờ mờ là dễ dàng bỏ đi linh lực của chu nho trên đó, thành lập mối liên hệ mới giữa bản thân và luồng sáng lờ mờ kia. Luồng sáng lờ mờ nọ dưới sự chỉ huy của hắn, giống như đứa trẻ vừa mới tập đi, nhảy tưng tưng này đến bên cạnh để hắn thuận lời nhận lấy. Hàn Lập hôm nay Dễ dàng đoạt được bảo vật trước mặt đối phương Trong lòng cũng rất vui Về phương diện khác Vì phải không thể không đối mặt với chù nho Cũng có chút lo lắng Hắn rất rõ ràng Bản thân cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần Có thể mạnh mẽ kích phá được Cái mai rùa này của đối phương Điều duy nhất khiến cho hắn có vài phần tự tin Đó là pháp lực của mình Thâm hậu hơn mấy lần so với đối phương Đương nhiên Theo vẻ mặt của hàng lộc Cũng nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào Bởi vì hắn biết rõ, nếu chiếm được thế thượng phong về mặt tâm lý, như vậy khi thực tế giao phong cũng sẽ chiếm được không ít ưu thế, như vậy phần thắng cũng sẽ thêm được mấy phần. Điều này hắn đã học được trong Trác Nhãn kiếm phổ. Bởi vậy, thấy Chu Nho có bộ dáng như Lâm Đại địch, Hàn Lập ngược lại lộ ra vẻ mặt hết sức tự tin. Hắn hiện tại đang chú ý và bảo bọc trong tay, luồng sáng lờ mờ ở trong tay vẫn mười phần lên tính nhảy nhóc bất định, hàng Quang bắn ra, làm cho người ta nhìn không rõ dáng hình thật. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu nho, sắc mặt hơi trắng bệch, cười mỉm. Hắn vận pháp lực bao lấy hai tay, đem luồng sáng lờ mờ nhẹ nhàng kẹp ở giữa hai tay. Các tia sáng ở trên luồng sáng lờ mờ lập tức tiêu tán hết, lộ ra rõ ràng. Thì ra lại là một đạo phù lục. Đạo phù lục khá kỳ lạ, có vẻ một thanh tiểu kiếm màu xám ở trên? Thanh tiểu kiếm màu xám ở trên tấm phù Được khắc hòa trong rất sống động Giống như thật Cho dù không có pháp lực thuốc dục Trên tiểu kiếm vẫn tự tản ra lưu quan nhàn nhạt Hình như thật sự giống như là một thanh tuyệt thế lời kiếm Hàng khí bất người Hàng lập thấy vậy trong lòng có chút thất vọng Cái này rõ ràng cũng không phải là pháp bảo phi kiếm gì Tuy có cổ quái một chút Nhưng vẫn chỉ là một đạo bùa. Bất quá, hắn nghĩ lại lúc đạo phù luật này đại triển thần uy là cảm giác có chút vui mừng, dù sao sự lợi hại của nó bản thân đã chính mắt thấy, đối với hắn sau này khẳng định là có chỗ hữu dụng. Hàn Lập thuận tay đem lá bùa nhét vào trong ngực, hắn cũng không dám trước mặt nguyên chủ nhân của nó mà ngênh ngang sử dụng vật này. Ai mà biết được, đối phương trên phù lục cũng không có đồng tay đồng chân gì, hơn nữa khu vật thuật cũng chỉ mới lần đầu sử dụng ở thực tế, do đó có sử dụng vật này cũng rất khó mà đã thương được đối phương. Kim Quang thượng nhân ở phía đối diện trợn mắt, nhìn Hàn Lập đem bảo vật của hắn thu vào trong áo, không nhìn được lửa giận đùng đùng, nhưng lại không có dụng khí tiến lên đánh. Phải biết rằng đối phương nếu có thể dễ dàng xóa đi linh lực của hắn trên phù lục, cũng đã nói lên pháp lực của đối phương thâm hậu hơn hắn nhiều. Hắn thật sự không có can đảm tranh đấu. Hàn Lập thấy Chu Nho co tay rút chân, bộ dáng giận mà không dám nói gì, Biết đối phương đã bị mình hoàn toàn trấn áp, cũng đỏ đàn chi tiết về mình, lá gan của hắn không khỏi càng lớn hơn. Hàng Lập quyết định giả thần giả quỷ, hắn liền thi triển ngự phong quyết, thân hình xẹt qua mấy cái, đã tới trước mặt chư nho. Kim quan thượng nhân thấy Hàng Lập xuất quỷ nhập thần như thế, ý sợ hãi trong lòng càng tăng lên. Hắn cũng không tự kiềm hãm được, lui ra sau mấy bước, sợ sệt thấp giọng nói. Người muốn làm gì? ta cũng không có xâm chiếm quán sạn nơi đây, cũng không có hái lên thảo lên dược, chỉ là kiếm một chút tiền vàng của tục nhân mà thôi, cũng không có xâm phạm lợi ích của gia tộc các người, người không có lý do gì để giết ta. Hằng lập vừa nghe những lời này, trong lòng vui mừng, biết đối phương hiểu là mình là người trong gia tộc tu tiên, nhất thời sự tin tưởng lại tăng thêm vài phần. hắn cô ý thản nhiên cười, sau đó làm bộ như thần bí nhỏ giọng hỏi: không biết các hạ là ai? Tại sao lại chủ động tham dự vào việc tục nhân, giữ loạn trật tự của thế tục? Điều này làm cho gia tộc của ta rất khó chịu. Chùa nhòa vừa nghe giọng điều của đối phương rất ôn hòa, tự hồ không ý muốn ra tay với hắn. Hắn nhất thời tinh thần chấn chỉnh lại, hai con mắt nhỏ sau khi xoay chuyển vài vòng, vội vàng nói. Ta là Tần Diệp Lĩnh, đệ tử của Diệp Gia, tới nơi này chỉ là đi ngang qua mà thôi, chỉ vì có chút quen biết với ban chủ giả Lan Bang. Cho nên bất quá do đối phương khẩn cầu, nên đã ra tay giúp một chuyến. Tuyệt không có cố ý xúc phạm gia tộc các người. Mong rằng huynh đài thứ lỗi, không biết quý gia tộc sừng hồi như thế nào, tài hạ sau này nhất định đến để tà tội. chương 93 Liệt hỏa phần địch Nói mình là người của diệp gia, chùa nhà này không tự kiềm hãm được, ưỡn ngược ra. Từ hộ đã có chỗ chống lưng. Khi nói chuyện, sự lo lắng cũng giảm đi vài phần xem ra, hàng đối với danh khí của Tần Diệp Lĩnh Diệp gia rất có tự tin. Chứng kiến chùa nhỏ trong nháy mắt, phản phất như can đảm hơn không ít. Hàng Lập biết, Tần Diệp Lĩnh Diệp gia này nhất định là gia tộc tu tiên thành danh hiển hách. Chỉ là đối phương đã có gia tộc như vậy chống lưng, tại sao ngay từ đầu còn kinh hoàng thất thố như thế? Cái này hoặc là tên này nói láo, hoặc là ở tại gia tộc cũng chỉ là tiểu tốt vô danh. Chuyện sinh tử căn bản không cần ai hỏi tới. Hàng Lập trong thời gian ngắn đã phán đoán ra, trong lòng quyết phải xử lý đối phương, cũng sẽ không có hậu hoạn gì xảy ra. Suy đoán này khiến cho sự băn khoăn còn lại của Hàng Lập cũng đã hoàn toàn bỏ đi, trong lòng hắn sát khí lại càng mạnh hơn. Dù sao người tu tiên mà pháp lực kém hơn mình, hành vi cử chỉ lại tương đối ngu ngốc cũng là khó gặp. Cho dù không có cuộc tự đấu này, Hàng Lập cũng sẽ tuyệt không tha cho con mồi tốt như thế này được dâng tới tầng miệng. Hơn nữa xem lời nói, cử chỉ của đối phương cũng không phải là hạng người thiền lương gì, hàng lập ra tay cũng không có gì phải do dự. Tần lĩnh Diệp gia, là Diệp gia thanh danh vang dội sao? Hàng lập vẻ mặt kinh ngạc, hình như bộ dáng không dám tin tưởng. Nếu đối phương dám đưa ra cái tên để ý lại, chắc là trong giới tu tiên uy danh cũng không nhỏ, hàng lập thầm nghĩ, không sai, chính là Diệp gia đó, hình đại nó biết cái tên của Diệp gia. Nói vậy sẽ không cố ý làm khó dễ tài hạ chứ. Chùa nhỏ thấy quần cờ mình đưa ra rất có hiệu quả, lập tức, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng lớn lên không ít. Dịp gia, Hàng lập làm ra bộ dáng như trù trừ, lấy tay gãi gãi đầu, ra vẻ khó tìm ra chú ý. Chùa nhỏ thấy tình hình như vậy, trong lòng vui mừng, lập tức sử dụng thủ đàn, vừa cầu khẩn vừa uy hiếp, nếu đem chuyện này mà truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ bất lời cho mình như vậy đi, ta theo người đi gặp trưởng bối trong tộc, tùy người ở trên quyết định xử lý hình đài thế nào, được không? Hằng lập từ hồ có chút khó nói, không cần phải phiền phức như vậy, đây chỉ là chút việc nhỏ, nếu như các hạ ngay cả chút việc nhỏ như vậy mà phải phiền tới trưởng bối làm chủ, sợ rằng sẽ lưu lại ấn tượng không tốt đối với sự phát triển của người sau này rất là bất lợi. chùa nho vừa nghe nói thế liền hoảng sợ, vội vàng làm ra bộ dáng quan tâm tới đối phương. Vội vàng khuyên can Kim quan thượng nhân lúc này Hoàn toàn xem Hằng lập là một tiểu tử Không có kinh nghiệm giang hồ Hắn tưởng rằng đối phương từ nhỏ Chỉ ở trong gia tộc khổ tu Gần đây mới được cho đi ra ngoài thế tục Để tôi luyện Cái này cũng làm rõ đối phương Vì sao tuổi còn nhỏ Mà đã có pháp lực thâm hậu như thế Đà tà Huỳnh Đại nhắc nhở Hằng lập từ hồ rất cảm động Sau khi cúi đầu suy nghĩ một chút Liền đưa tay ra Lấy từ trong ngực ra tấm phụ lục Có vẻ thanh tiểu kiếm Ta và các Hà lần đầu gặp mặt Huỳnh Đài lại quan tâm đối với Tài Hà như thế này Bảo vật này cũng nên trả lại nguyên chủ chứ Hàng Lập nói rất thành khẩn Thần sắc cũng có một chút luyến tiếc Chùa nho mừng rỡ Không nghĩ tới thanh niên trước mặt Lại khờ khạo như thế Bà bối đã tới tay Lại còn mang ra trả lại cho mình Hắn không kịp suy nghĩ nhiều Sợ đối phương thay đổi chủ ý Vội vàng tay vùng pháp quyết, kim tráo trên người, lập tức biến mất không còn một chút nào. Tiếp theo vườn tay ra, vội vàng nhận lấy tấm phù lục, trong miệng vẫn làm mặt dài nói. Nếu các hạ đã thành tâm như thế, vậy tay hạ cũng không khách khí. Mắt thấy chùa nho, vương tay phải ra cầm lấy tấm phù lục, hàng lập sắc mặt đột nhiên đại biến, ánh mắt ngạc nhiên, hướng về phía sau lưng chùa nho, thất thành kêu. Tộc trưởng lão nhân gia, người tại sao lại từ mình tới đây? chùa nho vừa nghe nói thế, lập tức run rẩy, bị dọa đến bất chấp bảo vật, bồi bàn quay đầu nhìn về phía sau. hắn ngây ngẩn cả người, phía sau đều tĩnh lặng, không có một bóng người. không hay, chùa nho cũng không quá ngu dốt, hiện tại cũng biết nên rút lui. hắn chưa kịp quay đầu, đã cảm thấy trước ngực nóng lên, tiếp theo trong mắt thấy ánh lửa đỏ hồng, thân thể bị ngọn lửa hùng hăng thiêu cháy, trong chớp mắt. Chù nhò đã biến thành cho bụi trong ngọn lửa. Lúc này, Hàng Lập mới thở ra một hơi, đem cánh tay mới vừa bắn ra hỏa cầu rụt trở về. Có thể dùng hỏa đạn thuật nho nhỏ, một đòn đánh chết đối phương, cả quá trình trông như đơn giản. Nhưng thật ra, tốn hào của hắn không ít tâm tư, hơn nữa áp lực tâm lý cũng không nhẹ. Hôm nay đánh lén thành công, thuận lợi như thế này, làm cho Hàng Lập cũng âm thầm, cho là may mắn. Trên mặt có vài phần vui mừng. Đám người cổ thiên long và bương tuyệt sở đối với sự việc phát sinh vừa rồi, thấy rất rõ ràng. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một chút cũng không hiểu. Bởi vì Hàng Lập và Chu Nho không muốn để cho người khác nghe được nội dung cuộc nói chuyện, cho nên bọn họ khi nói chuyện vẫn là đè nén thanh âm xuống. Những người xung quanh, bởi vì ở quá xa, căn bạn không nghe rõ thanh âm của hai người. Chỉ biết là Chu Nho vừa thấy hằng Lập, từ hồ có chút sợ hãi, sau đó nói chuyện với nhau vài câu, chuột nhò không ngừng khẩn cầu đối phương cái gì đó. cuối cùng thấy hàng lập, thừa dịp chu nhò sơ hở quay đầu, từ trong không trung hóa ra một hỏa cầu, đem trấn sơn của giả lang bang kim quang thường nhân dễ dàng đốt thành một đống trò trắng. cổ thiền long trong miệng bây giờ phi thường khổ sở, hơn nữa là khổ sở tận trong tâm phế. đây là chuyện gì xảy ra? tình thế vốn đang rất tốt ở tại trong đám đệ tử không đa gì của thất huyền môn, lại xuất hiện đột phá, xuất hiện một người mà ngay cả kiên quan thường nhân tiên sư cũng bị hắn đốt chết đi. Mà Vương tuyệt sở, tự nhiên trong tự đấu, lại cảm thù hoàn toàn trái ngược. Hắn cầm chắc trường kiếm bên hông, dùng ánh mắt hưng phấn đang nhìn, dùng tư thế rất cuồng nhiệt, ôm chặt lấy hàng lập, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng khôn cùng. Hàng lập lúc này cũng rất kích động, bất quá hắn cũng không phải là hưng phấn, Chỉ vì trong đống trò tàn của chu nho, lấy ra vài món vật phẩm không bị thiêu hủy mà cao hứng. Đồ không nhiều lắm, tổng cộng có một đào phù, một khối lệnh bài và một quyển sách. Đào phù nọ, chính là chu nho, sử dụng để tạo ra kim quang, là phù lục hình thành kim tráo. Mặc dù còn không biết khẩu quyết chú ngữ, nhưng cũng làm cho hàng lập mừng như điên. Phải biết rằng vật này đối với hắn, chính là thủ đoạn để hộ thân. Lệnh bài là một khối đen nhánh hình tam giác, một mặt có hai chữ cổ thăng tiên, mặt khác có một chữ lệnh bằng bạc, cả khối lệnh bài thoạt nhìn không giống kim loại, đến khi cầm lên là thấy khá nặng, cũng không biết để làm gì. Về phần quyển sách kia, hàng lập vốn tưởng rằng có thể tồn tại dưới hỏa đạn thuật, khẳng định cũng không phải là vật tầm thường. Ai ngờ sau khi lật bài tờ mới phát hiện, sách này là một quyển tộc phổ, ghi tên họ người trong tộc. Cũng không biết có quan hệ gì với Kim Quang Thường Nhân, tại sao hắn lại đem đến người? Chùa nhà này tự xưng là người của Diệp Gia, lại đem theo một quyển tần thị tột phổ, chẳng lẽ là con tư sinh của Diệp Gia sao? Hàng Lập sau khi thất vọng, có chút ác ý mà đoán như vậy. Chương 94 Hoàng Thắng Mặc dù được ba món đồ, tuy cũng không thể lập tức sử dụng, nhưng Hàng Lập cũng không chút khách khí gom tất cả vào. Sau đó hắn đứng lên Phủi cho bụi trên người Dùng ánh mắt như cười mà không cười Nhìn về phía đám người của giả lang Bang Của Cổ Thiên Long Các người định tự mình đồng thủ Tự đoàn kinh mạch Hay là để từ tay ta ra tay Tiến các ngươi lên đường Hàng Lập nói vẫn rất là khách khí Nhưng ý tứ trong lời nói Cũng không để cho đám người giả lang Bang Con đường sống nào Cổ Thiên Long nghe những lời này Chỉ cảm thấy trên người phát lành Là đến nổi cả người như cứng lại Hắn không ngừng thầm bảo bản thân Phải tỉnh táo Để nghĩ ra biện pháp đối phó với người này Nhưng cũng không tự kiềm chế được Phải lau mặt một cái Thấy mồ hôi lạnh tuôn đầy trán. Cổ thiên lòng cười khổ Biết không cần xoa gương Sắc mặt của mình lúc này khẳng định Là khó coi cực kỳ Hắn cố sức quái cổ lại Nhìn mọi người chung quanh một chút Chỉ thấy những người khác Sắc mặt cũng trắng bệnh tất cả đều kinh khủng, hoảng loạn, đại nạn trước mắt, những người này tay chân rũ rồi nhìn không ra một chút đấu chí nào. Cổ Thiên Long trong lòng mệt mỏi, là nhìn về phía Thất Huyền Môn, chỉ thấy Vương Tiệp Sở ở phía đối diện đang dồn một loại ánh mắt như xem người chết lạnh lùng nhìn hắn, những người khác đều có vẻ mặt như đại cười sắp được báo. Cổ Thiên Long trong lòng mờ mịt, ánh mắt của hắn vô thức nhìn ra bên ngoài từ đấu trường. Những người bên ngoài vốn là những kẻ dưới tay của hắn Những người này vẻ mặt đều không giống nhau Có lo lắng, có yên lặng Nhưng có một số đông người Sắc mặt rất vui mừng Đang tụ cùng một chỗ xì xòm Đều có chút hạ hê Không được, bản thân quyết không thể chết ở chỗ này như vậy Mình nhất định có thể sống sót Có thể tiếp tục hoàn thành bá nghiệp của mình Thần sắc rất khó hiểu Thần kinh của cổ Thiên Long dưới sự xúc động Trong mắt đột nhiên Hiện ra vẻ điên cuồng Người đâu? Thiết về tiến lên, liên ngõ chuẩn bị, những người khác, chuẩn bị tự đấu. Cổ Thiên Long đột nhiên vần hết nội lực, lớn tiếng hét giận dữ. Cổ Thiên Long không hỏi là người đứng đầu một bang. tiếng hồ ẩn chứa đầy nội lực này, làm cho mọi người bên trong tự đấu trường giật mình, như đang mộng mới tỉnh lại. Bất kể là người của giả lang bang, hay là cao thủ của các bang phái nhỏ, lúc này tất cả đều lấy lại đấu chí, đều nắm chặt lấy vũ khí, quyết một trận tự chiến. Hàng lập hơi nhiếu mày một chút, khẽ khẽ hừ nhẹ một cái, sau đó chắp tay ra sau lưng, chậm đại hướng về cổ thiên long mà đi tới. Xem ra, cũng phải đồng tay, đồng chân một chút mới được. Hàng lập tự nghĩ. Bắn tên. Vừa nhìn thấy đối phương đang đi vào trong tầm bắn, cổ thiên long liền lím mồi mấy cái, không nhanh không chậm, hạ lệnh. Nhất thời mấy trăm mũi tên dài đặt nhằm về phía hàng lập mà phóng nhanh tới làm cho không gian trước mặt hắn đến mưa gió cũng không lọt qua nổi. Cục diện kinh người xuất hiện, Cổ Thiên Long nhìn thấy, thanh niên nọ đối mặt với mưa tên bay tới mặt cũng không hề đổi sắc, ngược lại hắn còn cười một cách quỷ dị. Tiếp theo đó, thân hình bắt đầu mơ hồ không thấy rõ, các mũi tên đều không chút trở ngại xuyên qua người này, bay bút ra xa. Trong nháy mắt, thân thể hắn từ hồ như không có thật. Sau đó, người này giữa ban ngày ban mặt lay động mấy cái, đời biến mất không hình không bóng. Cổ Thiên Long sắc mặt xanh mét, vừa đình phân phó kẻ dưới tay, cẩn thận một chút, Hàn Lập đã đột nhiên xuất hiện cách bọn họ chừng vài chục bước. Lần này không đợi Cổ Thiên Long ra lệnh, cung đỏ trong tay thiết về là lập tức đồng loạt phát ra, đồng thời còn kèm theo phi tiêu, tụ tiến các loại ám khí của những người khác, toàn bộ như bầy ong bắn về phía Hàn Lập, kết quả làm cho những người này nhìn nhau, đối phương lại lườm nửa dưới mắt mọi người biến mất không tầm tích. Cổ Thiên Long còn đang sợ hãi cảnh giác, phía sau đã truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết the lương. Hắn kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, hai gã thiết vệ đột nhiên biến thành hai bó đút, mà người tuổi trẻ vừa mới biến mất kia đang đút hai bàn tay từ sau lưng hai người nọ lại. Trong phút chốc, sau khi hai bàn tay đột lại, hai gã thiết vệ đã bị thiêu cháy, hóa thành tro bụi. Trên hai lòng bàn tay của người thanh niên nọ, Cổ Thần Long mơ hồ thấy có hồng quang lóe ra, cũng không biết là kỳ công mật thuật gì. Cổ Thần Long chứng kiến một màn như vậy, là Hàn Lập đem pháp thuật và võ công cùng sử dụng rất hoàn mỹ. Hồng quang trong lòng bàn tay của hắn chính là Hỏa cầu Hỏa Đạn thuật. Pháp lực trong cơ thể Hàn Lập chậm rãi lưu động, đem hỏa cầu bị tiêu hao mà thu lại, sau khi bổ sung cho lớn lại như ban đầu thì thân hình Lại lần được ẩn đi không thấy Nhưng hắn lập tức lại xuất hiện Ở trong một đám người khác Lại đem mấy người nữa thiêu cháy Cứ như vậy Hàng lập thoát ẩn thoát hiện trong đám người Mỗi một lần hiện thân Đều có người chết Hơn nữa vô luận là tay hắn đụng vào bất cứ chỗ nào của đối phương Người đó cũng sẽ lập tức bị thiêu cháy Cứ như vậy Mà hoàn toàn biến mất khỏi thế gian Cổ thiên lòng ngờ ngát Nhìn phía trước Trong mắt không còn chút thần thái nào thần sắc của mặt cũng biến thành màu xám trắng như người chết. trong nháy mắt, người của hắn đã chết hơn phân nữa. những người còn lại đều từ biến nguy hiểm bắt đầu tránh né. nhưng với thần pháp như u linh của đối phương, những người này cuối cùng đều bị biến thành tro bụi. khi kẻ dưới tay cuối cùng cũng bị thiêu cháy trong ngọn lửa, cổ thiền long đã hoàn toàn chết lặng. hắn biết bản thân đến bây giờ vẫn yên bình vô sự là đối phương cố ý gây nên, nhưng hiện tại cũng chỉ còn một mình hắn, cũng chỉ còn đời ngọn lửa tử thần ấy phụ xuống đầu hắn mà thôi. Hàn Lộc cũng không để cho Cổ Thiên Long đợi lâu, sau khi xử lý xong người cuối cùng dưới tay hắn, Hàn Lộc cũng không chờ đợi, lập tức tiến tới, ưu đã dùng một quả hỏa đạn thuật đầy đủ, tiếng cổ đại ban chủ lên đường. Sau khi xử lý Cổ Thiên Long xong, Hàn lập phủi phủi hai tay, nhẹ giọng lẩm bẩm. Thật nhìn thì giết nhiều người Nhưng cũng không phải là chuyện khó khăn lắm Đã sớm bảo các ngươi tự kết thúc đi Thì tốt rồi Không có đau đớn gì Bây giờ để ta tự đồng thủ Mùi vị bị lưỡi thiêu Cũng không phải là thích thú gì chứ chương 95 Ma danh hát khởi Hàng lập ngẩn đầu Nhìn lại phía bên ngoài Chỉ thấy bất luận là người của thất huyền môn Giả làng bang hay là các bang phái khác Mỗi người đều mặc không còn chút máu dùng ánh mắt hàm chứa sợ hãi nhìn mình, biết không điểm nhiên thu lấy phi kiếm đánh chết kim Quang thượng nhân, chỉ trong chốc lát đem cổ thiền long cùng mười mấy tên cao thủ hóa thành cho bụi. Mỗi một cử động đều cho thấy hằng lập chẳng những là tiên gia cao nhân giống như trừ nho, nhưng lại thủ đoạn lạnh khốc, cũng không phải là hạng người thiện lương nhân từ gì. Bởi vậy ánh mắt của hắn nhìn đến chỗ nào, tất cả mọi người đều cúi đầu tránh né, không ai dám nhìn lại. Hàng lập lúc này thật sự có thể gọi là ai thấy cũng phải sợ Còn không cút đi, chẳng lẽ còn muốn đứng trên núi này hay để cho ta tiện các người một đoạn đường sao? Hàng lập đột nhiên hướng về phía giả lang Bang, lạnh lùng nói Thành ông của hắn cũng không to gì, nhưng lọt vào tai của mấy ngàn người đang ở trên núi lại giống như sấm sét, Làm cho bọn họ lập tức khủng hoảng Chạy mau còn không chạy, hắn thiêu chết bây giờ Không biết là ai lên tiếng hồi lên đầu tiên. Nhất thời, người của giả lang Bang cùng các bàn phái nhỏ khác, đùng một phát, thành một đám hỗn loạn. Bọn họ tất cả đều tranh nhau, chạy xuống núi. Cả một đám người đông đen, chèn nhau, chạy trên một con đường nhỏ xuống núi, làm cho đến nước, cũng không lọt qua được. Dọc theo đường đi, cũng không biết đạp chết cùng bị thương bao nhiêu người. Chỉ trong chốc lát sau, cả tòa lạc nhật phong trở nên trống trải, Ngoại trừ đệ tử của thất huyền môn ra Cũng không thấy bất kỳ người nào khác Vương tuyệt sở lúc này Vừa mừng vừa sợ Không nghĩ tới nguy cơ của bộ môn cứ như vậy Mà giải trừ Lại còn tiêu diệt được cổ thiên long Điều này làm cho hắn ngoại trừ Sự vui mừng như điên ra Còn có vài phần thắc thỏm bất an Hắn biết nếu đối phương có thể không tổn chút sức lực Giúp thất huyền môn Vượt qua tai kiếp này Như vậy bằng vào thân thủ đó Đối phương cùng dễ dàng chèn ép Tắc Huyền môn, thậm chí có thể cho tình cảnh của Tắc Huyền môn trở nên còn tệ hơn cả giả lang ban. Vương Môn chủ nghĩ tới đây, tâm trạng vốn mới được thả lỏng xuống lại lập tức bắt đầu lo lắng, ánh mắt cũng không khỏi nhìn vào giữa sân. Ờ, hàng thần y đâu rồi? Vương Môn chủ vừa nhìn, giật mình không ít. Hiện tại trong tầm mắt của hắn, cao nhân hàng lập kia sớm đã không còn tồn tại chỗ cũ. Có ai nhìn thấy hàng đại phu không? Vương tuyệt sợ gấp rút, quay sang hai bên hỏi Không biết, không chú ý Cơ hội tất cả mọi người đều lắc đầu không biết Cái này cũng khó trách Những người khác, tất cả đều bị thủ đoạn thiêu chết của hàng lập Làm cho đứng tại chỗ Làm gì có ai dám nhìn chằm chằm vào vị sát tinh kia Hơn nữa dựa vào thân pháp xuất quỷ nhập thần kia Đối phương có muốn mất tích Cũng là một chuyện hết sức dễ dàng Không cần tiền Ta vừa rồi nhìn thấy người nọ đã xen lẫn trong đám người, đã xuống khỏi lạc nhật phong rồi. Lúc này, người áo xám khí sắc đã tốt hơn nhiều, đột nhiên mở miệng nói, "Xuống núi, hắn sẽ đi đâu?" Vương Môn Chủ ánh mắt phức tạp, cười khổ một cái thì thào tự hỏi. Khi hắn nhìn ra bốn phía, tầm mắt vô tình rơi vào trên thân một người. Vương Tuyệt Sở hai mắt đột nhiên lóe lên, khóe miệng cũng có chút nhếch lên, lộ ra vẻ một lão cáo già giả hoặc. Giờ phút này, Lệ Phi Vũ Vị bạn tốt Đột nhiên biến thành thế ngoại cao nhân Mà dị thường hưng phấn Đang cùng Trương Tụ Di nói chuyện Cũng không biết có người đã chú ý tới hắn Cứ như vậy Người của giải lan bang Và các bang phái nhỏ khác Chạy như bay rút khỏi núi Dục ngựa không ngừng cả ngày cả đêm Tháo chạy khỏi địa giới cất huyền môn Mà Vương Tuyệt Sở cũng không phái người đuổi giết Vì thực lực của môn phái Cũng đã bị tổn hao khá nhiều Sau đó là cả một khoảng thời gian dài Giả Lan Bang cùng Thất Huyền Môn hai bên đều ngừng mọi tranh chấp, cố gắng tu dưỡng. Lần này Thất Huyền Môn cùng Giả Lan Bang một hồi đại chiến sóng gió, không lâu sau đã truyền ra cả ngàn dặm, đã thành một câu chuyện mang sắc thái tiên ma truyền thuyết. Không chỉ có người của Hắc Bạch Lưỡng Đạo bàn tán tới, ngay cả người bình thường cũng thích nói tới, trở thành một câu chuyện xưa tồn tại một thời gian dài không mất. Trong câu chuyện cuộc đại chiến này ngay từ đầu là kiếm mang của tuyệt thế kiếm khách, tranh cao thấp với phi kiếm của kiếm tiên. Kết quả, phi kiếm của kiếm tiên thần diệu khó lường, so với kiếm mang của kiếm khách cao hơn một bậc. Tuyệt thế kiếm khách đại bài, mà lúc này nhân vật hỏa ma đột nhiên hiện thân, hắn chặn những thời dịp hai bên nguyên khí đại thương, giết chết kiếm tiên đang có ý đồ trừ ma. Sau đó mà tính đại phát, một ngọn lửa đốt chết gần ngàn người các bang phái. Mà bang chủ giả làng bang đã bất hạnh, bỏ mình trong đó Cuối cùng hỏa ma nhân sát kiếp quá nặng, phạm vào thiên uy Bị thần tiên trên trời dùng tiên lôi đánh chết tại chỗ xương cốt cũng không còn, cho nên cuối cùng cũng không thấy tung tích Khi hàng lập trở lại từ nơi ở, từ miền Lệ Phi Vũ nghe được bản thân bị đồn đãi thành yêu ma Hắn ngạc nhiên đứng ngay tại chỗ, một hồi lâu không nói gì Mà Lệ Phi Vũ sớm đã ôm bụng cười to Hồi lâu cũng đứng dậy không nổi. Giữa trưa, 5 ngày sau khi tự đấu chấm dứt. Đêm hôm ấy, Hàng Lập thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ theo dòng người, đi xuống lạc Nhật Phong. Sau khi tìm được khúc hồn, cùng nhau trở về cốc. Hàng Lập quay lại, vào trong cốc đóng cửa, không tiếp khách, không muốn gặp bất luận kẻ nào, đang cả ngày đêm túc trực ngoài cốc vì bốn bái kiến hắn. Đương nhiên, dựa vào uy danh của Hàng Lập lúc này, mấy người này cũng không dám có bất cứ sự bất mãn nào, càng không dám từ tiền vào cốc, không thể làm gì khác hơn là sau khi đợi một thời gian thì cũng phải quay trở về. mấy ngày sau đó, hàng lập dùng đào phù lục vũ hình thanh tiểu kiếm bắt đầu luyện tập khu vật thuật, bởi vì hắn biết thời gian của bản thân cũng không nhiều, cho nên mấy ngày qua mỗi ngày hàng lập đều dùng khu vật thuật đem đạo phù lục nọ hóa thành một đạo ánh sáng mờ không ngừng xoay chuyển bay búa trong cốc, cho đến khi pháp lực toàn thân hào hết mấy thôi. Sau đó, lặng lặng nhắm mắt điều tức, để cho pháp lực chậm rãi, khôi phục. Để pháp lực hồi lại như bình thường, Hàng Lập lại tiếp tục khu động phù lục, tiếp tục luyện tập. Cứ như vậy, Hàng Lập không ngừng cần mẫn luyện tập, loại huấn luyện gian khổ này, liên tục trong ba ngày. Cho đến khi hắn cho rằng, bước đầu đã nắm giữ cách vận dụng khu vật thuật, Vào thực tế một cách nhuận nhuyễn Mới chính thức chấm dứt chương 96 Khuyết hãm Hàng lập lại thực tế thao túng luồng sáng sáng kia Bay múa Thì phát hiện Dùng khu vật thuật Khu đồng phù lục nọ Biến thành luồng sáng sáng Mặc dù sắc bén vô cùng Cơ hồ không có bực gì Là không cắt được Cũng tùy theo tay hắn Mà bay lượng tấn công địch Nhưng thi triển vẫn có những hạn chế không nhỏ Đầu tiên khu động luồng sáng này, thật sự quá hao phí pháp lực, như hẳn lập tu luyện trường xuân công tới tầng thứ 8, sử dụng đầy đủ hỏa đạn thuật có thể liên tục thi triển không ngừng hơn trăm lần, nhưng khi sử dụng luồng sáng sám, pháp lực chỉ có thể duy trì trong một khắc. Hiện cũng suy nghĩ ra, lúc đầu Kim Quang Thần Nhân cũng không phải không muốn ngay từ đầu sử dụng luồng sáng sám, mà chỉ là pháp lực của hắn rất có hạn, thời gian có thể sử dụng phù luật này Sợ là ngắn đến đáng thương Điều này cũng giải thích lúc đầu Khi hàng lập cướp lấy vật này Tại sao sự chống cự Là yếu ớt đến như thế Đối phương rất có thể bị khu động luồng sáng sám Pháp lực đã hao phí quá nữa Lại gặp hàng lập vốn pháp lực Đã vượt xa hắn Chùi nho tự nhiên là đã quá yếu Do đó càng dễ dàng đắc thủ Trừ việc đó ra Một khuyết điểm của luồng sáng sám này Là khoảng cách phi hành đã thương người Có sự hạn chế nhất định Luồng sáng sám chỉ có thể lấy hàng lập làm trung tâm nổi trong 20 trường, có thể thao tướng tự nhiên. Ra khỏi phạm vi này, nó sẽ trở nên nặng nề, thỉnh thoảng mất linh. Nếu bay ra khỏi ngoài 30 trường, thì luồng sáng sám sẽ hoàn toàn biến nguyên hình thành phù lục mà rơi xuống đất. Nếu như nói chỉ với hai khuyết điểm trên, hàng lập cho rằng cùng với sự tinh tiến của pháp lực bản thân, hẳn là dần dần cải thiện. Nhưng vấn đề cuối cùng lại là nhược điểm trí mạng của phù lục. Hàng lập sau khi sử dụng phù luật vài lần thì phát giác. những bùi chú trên ngọn tiểu kiếm màu xám này, hàng quan phát ra theo số lần sử dụng phù lực mà từ từ yếu đi, từ hồ thời gian giống dần dần ngắn lại. Nói cách khác, phù luật này có thời gian sử dụng nhất định. Khi sử dụng hết, đó cũng là lúc phù luật này mất hết lên tính, cũng là ngày kết thúc. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân làm cho hàng lập sau khi thành hào cách khu xử luồng xám. Lập tức đình chỉ luyện tập. Dù sao hắn còn muốn đem vật lợi hại như vậy, vào thời khắc mấu chốt thì sẽ sử dụng. Nó không chừng vật này, sau này ở trong nguy cơ sẽ cứu lại cho hắn một cái mạng nhỏ. Cũng như vậy, hắn lập cho rằng kim phù hóa ra là vòng hồ thân màu vàng kia. Hắn là cũng có hạn chế như vậy. Chỉ là hắn tạm thời không biết khẩu quyết sử dụng, không thể làm gì khác hơn là đem nó cất đi, sau này có dịp sẽ sử dụng mà các lệnh bài hình tam giác kia, cùng với cuốn tần thầy tộc phổ, hàng lập khi nghỉ ngơi cũng lấy ra nghiên cứu. đáng tiếc cũng không có thu hoạch gì. cứ như vậy tới ngày thứ năm, hàng lập mới đem chiêu bài không tiếp khách hạ xuống. lệ phi vũ lập tức điên cuồng xông vào, vừa gặp hàng lập liền đem lời đồn đãi đối phương trở thành yêu ma kể cho hắn nghe. lời đồn đãi này làm cho hàng lập dở khóc dở cười. hắn chỉ có thể nghiêm mặt bình thản nhìn lệ phi vũ. Nhìn đối phương như vậy mà diễu cợt mình Lệ Phi Vũ rốt cuộc cũng ngưng cười Hắn từ từ thu liễm vẻ tư cười Bắt đầu dùng dòng điệu trình trọng nói với Hàng Lập Nói vậy nguyên nhân ta tới đây ngươi hẳn là có thể đoán được vài phần rồi chứ ừ, Không phải là mấy vị đại nhân vật kia không yên lòng với ta Cho nên người tới xem thử giọng điệu của ta như thế nào Hàng Lập thẳng nhiên nói <cười> người biết là tốt rồi Lệ Phi Vũ như hạ được gánh nặng thở ra một hơi. Bực quá, người định để cho người bạn tốt này có sự giao nộp thế nào đây? Phải biết rằng bọn họ bị mua chuột ta, đã hứa cho ta chức phó đường chủ ngoài nhận đường để ta nhận lời. Lệ Phi Vũ lập tức đưa lại khuôn mặt tươi cười. Hằng lập cau mày, sau khi suy nghĩ một chút, khe khẽ lẩm bẩm: xem ra không gặp mấy người vương đại môn chủ một lần, đem sự tình nói cho rõ ràng, bọn họ đúng là sẽ không an tâm. Như vậy đi. Người trở về nói với Vương Môn Chủ, giữa trưa ngày mai, ta sẽ tự mình đi lên lạc Nhật Phong gặp hắn, để cho hắn khỏi nóng lòng. Hàng Lập mỉm cười nói, tốt, có những lời này của người, ta có thể giao được rồi. Lệ Phi Vũ nhún vai, một bộ dáng không quan tâm. Kế tiếp, Hàng lộc cùng Lệ Phi Vũ truyền trò một hồi, thậm chí Hàng lộc còn trong khoảng cách gần, biểu diễn hỏa đạn thuật để cho người bạn tốt này một lần mở rộng tầm mắt. Làm cho hắn hâm mộ một hồi lâu Tiếp theo không bao lâu là Phi Vũ cáo tự rời khỏi sơn cốc Đi về gặp mấy người vương tuyệt sở Để báo cáo Hàng Lập đứng ở cửa phòng Nhìn bóng lưng Lệ Phi Vũ đi xa xa Xuất thần hồi lâu Đột nhiên hắn cười một cách thần bí Sau đó thoạt nhìn hết sức cao hứng Đi vào trong nhà, đóng cửa lại Sáng sớm ngày thứ hai Trời còn mông lung Hàng Lập thần không biết, quỷ không hay Lẹn lên lạc nhật phong Tiếp theo làng lẽ, lẹn vào bên trong phòng của vương môn chủ. Khi vương tuyệt sợ tỉnh lại, nhìn thấy trước giường mình có một bóng người đứng thẳng ở đó, sắc mặt trở nên không thể khó coi hơn, nhưng hắn cố gắng nở ra một nụ cười, có chút mất tự nhiên hỏi. Hàng đại phu sao lại tới đây, cũng không kịp tiếp đón từ xa, bất quá không phải nói là buổi trưa mới tới sao, sao các hạ lại tới sớm như vậy chứ? Hàng lập lạnh lùng liếc mắt nhìn vương môn chủ, mới liếc mắt. Đã làm cho vương tuyệt sở Cả người nổi da gà Trên mặt giống như bị dao cắt đất khó chịu Hàng lập thấy đối phương thoát ra bài hoảng sợ Trong lòng không khỏi có chút đắc ý Hắn vừa rồi liếc nhìn vương môn chủ Là đã thêm vào thiên nhãn thuật trong đó Mới có hiệu quả đặc thù như vậy Cái này là hắn mấy ngày trước Nghiên cứu mới phát hiện tác dụng mới của thiên nhãn thuật Có thể dùng thiên nhãn đối với người bình thường Tạo thành tác dụng chấn nhiếp về mặt tinh thần Khiến cho tâm hoàng ý loạn Cùng với kỳ công nhíp hồn thuật Truyền lưu trên giang hồ Cũng có chút giống Không có gì Chỉ là ta đột nhiên cảm giác được Sớm tới tìm để nói Có thể ý nghĩ cũng giống với mọi người Dường như thanh tịnh một chút Sẽ không làm ra cái chuyện gì Làm cho đối phương không vui Hàng lập trên mặt nhìn không ra chút biểu tình nào Khẩu khí lại từ hồ có chút bất thiện Chương 97 Bối hậu giao dịch Bương môn chủ vừa nghe lời này Trong lòng không khỏi hồi hộp Tim âm thầm đập mạnh Ngày hôm qua, hắn với các nhân vật cao cấp khác Sau khi nghe lệ phi vụ nói Hàng Lập trưa ngày mai sẽ lên lạc Nhật Phong Trong đó có những người nói Bởi vì đối phương quá nguy hiểm Cũng không thể khống chế được Đã đề xuất bí mật đồng thủ Đề nghị nhân cơ hội giết chết Hàng Lập Nhưng đề nghị này Bị một bộ phận khác cực lực phản đối Bọn họ nhận thấy như vậy Quá mất nguy hiểm Nếu thất bại, sẽ dễ dàng bị đối phương tận lực đánh trả cho rằng trước tiên phải đàm phán với đối phương rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Những người có ý đồ lập tức xuống tay, lập tức lấy lý do để lâu sẽ lộ bí mật, cùng với đêm dài lắm mộng để kịch liệt bài xích. Nhưng thật ra tất cả mọi người trong lòng đều biết rất rõ, nói hàng lộc quá mức nguy hiểm, chỉ bất quá là lấy cớ mà thôi. Nhưng thật ra chính là những người này muốn mưu đồ, pháp môn tu luyện của người ta, đền từ trên người bị hàng đại phu này, Mà tìm ít đồ tốt Cho dù những người phản đối xuống tay Sợ cũng có ý niệm như vậy trong đầu Chỉ bất quá Bọn họ thích dùng thủ đoạn tương đối ôn hòa Bí mật mà thôi Hai ngày trước mặt vương môn chủ Cãi nhau đến đỏ mặt tới mang tay Ai cũng muốn giành phần hơn Ai cũng không chịu khuất phục đối phương Vẫn còn tiếp tục tranh chấp Cuối cùng chính là bị sư thúc áo xám Nhìn không nổi nữa lạnh lùng nói một câu Làm cho mọi người lập tức tỉnh lặng xuống Các người muốn giết vị hàng đại phu này chẳng lẽ không sợ trưởng bối của hắn tìm tới tầng cửa sao? Những lời này của người áo xám như gáo nước lạnh lập tức làm người lạnh đi cái đầu nóng của bọn họ. Đúng vậy, đối phương còn trẻ như vậy mà đã lợi hại như vậy rồi khẳng định còn có trưởng bối ở phía sau. Nếu như mạo hiểm hại chết đối phương đến khi trưởng bối tìm tới tầng cửa chẳng phải là tất cả mọi người chết không có chỗ chôn sao? Khi hiểu được hại vị hàng đại phu này cũng chính là hại chết chính mình. đám người trước đây chủ trương hạ độc thủ lập tức đổi chiều, mặc dù vẫn còn một hai người vì lòng thèm khác vẫn cố gắng kiên trì, nhưng ý kiến lấy phương thức ôn hòa đối đãi với hàng lập vẫn được thống nhất. hiện tại vương quân chủ thấy hàng lập được nhiên nói một câu ý vị thâm trường như vậy, tự nhiên có chút sợ hãi, tưởng rằng đối phương thần thông quảng đại, không biết từ chỗ nào biết được nội dung cuộc tranh chấp ngày hôm qua. Cho nên mới cảnh cáo hắn như vậy Bất quá Vương tuyệt sở cũng đã làm môn chủ nhiều năm như vậy Sự lịch duyệt cũng không phải là tầm thường Hắn đất nhanh thoát khỏi ảnh hưởng Của thiên nhãn thuật tạo thành Thần sắc khôi phục lại bình thường Hàng thần y Sao lại nói như vậy Bộn môn từ trên xuống dưới Cũng là cảm kích các hà vô cùng Vương tuyệt sở sau khi trong lòng Lập định kế hoạch Thì quyết định xem thử xem Ý tứ của đối phương như thế nào Rồi hãy nói nhưng sao ta nghe nói hình như có người muốn tào bất lời đối với ta hàng lập cười lành một chút thản nhiên nói vương môn chủ vừa nghe đầu tiên là cả kinh nhưng thấy hàng lập cũng không có dấu hiệu tức giận cũng hơi yên tâm một chút đối phương nếu không dùng giọng phẫn nộ mà nói như vậy hơn nữa một mình đến gặp hắn rõ ràng đối phương có thể chỉ là nghe được chút lời đồn đãi cũng không phải là biết rõ nội dung của hội nghị xem ra còn có đường để vãn hồi quan hệ giữa hai bên Hàng thần y đừng có hiểu lầm. Bộn môn đích xác có mấy người bài hoài, ý đồ vong ân phụ nghĩa, nhưng các hạ cứ yên tâm, mấy người này sớm đã bị bắt giam cầm cẩn thận. Phải biết rằng đại đa số người của bộn môn đối với hàng đại phu chính là cảm kích tận đáy lòng. Tuyệt sẽ không làm ra cái chuyện lấy oán báo ơn, tuyệt đối không có chuyện đó. Vương tuyệt sở sau khi âm thầm suy nghĩ, lập tức nói ra một hồi những lời đại nghĩa tận trời. Hàng lập sau khi nghe xong những lời này, trong lòng cười lành không thôi. Hắn từ khi bài lộ thực lực, trợ giúp thất huyền môn, vượt qua tai kiếp này, liền dùng tiết xưa, điểu tận cung tàn Quá hà sắc kiều, để nhắc nhở bản thân, phải cẩn thận coi chừng. Đừng tưởng rằng đối với người khác có ân, đối phương nhất định sẽ cảm kích mình. Phải biết rằng lòng người rất khó đoán. Đối với những đại nhân vật này mà nói, chỉ cần có đủ ít lợi vòng ân phụ nghĩa, Luật thân bất nhận chỉ là chuyện cơm bữa mà thôi Nhiều khi hiển nhiên Như ăn cơm xong thì phải uống nước vậy Cái này cũng là một trong những lý do Hàng Lập sau khi về cốc Đã đóng cửa không gặp bất kỳ ai Hằng cố ý làm cho những người này tỉnh táo một chút Đừng vì ngọn nước tham lam Mà để cháy sạch đi lý trí Sau lại nói với Lệ Phi Vũ Truyền thư gặp mặt với những người này Hàng Lập cũng không định đi gặp họ Phải biết rằng Mặc dù thực lực của hắn hiện tại cao hơn nhiều so với người giang hồ bình thường nhưng nếu đối phương quyết tâm dùng thủ đoạn thì vẫn có nhiều phương pháp có thể dồn hắn vào chỗ chết bởi vậy vì an toàn hắn được ý tới trước nửa ngày lén một mình gặp vị buôn đại môn chủ này mà vừa rồi hắn chỉ bất quá hơi dò xét đối phương một chút mà thôi vị buôn đại môn chủ đã lộ ra chút đuôi cáo xem ra các đại nhân vật của thất hiện môn này thật sự đã lo lắng sẽ đồng thủ đối với mình bất quá như vậy cũng không sao. bất kể đối phương là thật đồng thủ hay là chỉ mới một chút suy nghĩ, hắn cũng sẽ không vì thế mà nổi giận. bởi vì sau khi tiến hành giao dịch với người đứng đầu thất huyền môn này xong, hắn sẽ cao chạy xa bay, cũng sẽ không có bất kỳ giao thiệp gì với bọn họ. lời nói thừa ta cũng không nói. không nhớ gặp vương môn chủ, ta cùng các hạ sau khi gặp mặt lần này sẽ rời khỏi nơi đây, đi tới phương xa. Rất có thể bệnh viện không về lại đây, mà trước khi ra đi, ta muốn cùng vương môn chủ làm một cuộc giao dịch đều có lợi cho cả đôi bên. Hàng Lập sau khi nhìn thẳng vào vương tuyệt sở một hồi, đột nhiên thần bí nói ra. Giao dịch Vương môn chủ nghe được đối phương phải đợi đi, đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó nghe đối phương muốn cùng hắn giao dịch, trong lòng lại buồn phiền. Bản thân cùng vị hàng thần y này, có cái gì có thể giao dịch đây? Hắn trong lòng cũng không khỏi nhìn được, có chút sao xuyến. Vào giữa trưa, tới thời gian hẹn ước, Hàng Lập cũng không có xuất hiện tại chủ điện lạc Nhật Phong. Ngược lại là Vương Môn Chủ, tinh thần phấn chấn đi vào giữa hội trường. Vương Đại Môn Chủ tuyên bố tại chỗ, không cần đợi đối phương, bởi vì Hàng Lập đã rời khỏi Thải Hà Sơn, không biết tung tích. Phỏng chừng đối phương sẽ rời khỏi Kính Châu, thậm chí là đi nước khác, cho nên tất cả phiền phức cũng đã biến mất những người ở đây sau khi nghe những lời này tất cả đều tròn tròn hai mắt nhìn nhau cả hội trường không nghe một tiếng đồng người cũng đã đi thì còn có cái chủ ý chó má gì tại sao vậy tại sao lại đi những người này bất đắc dĩ thầm nghĩ